Buổi sáng, Phan dậy sớm, mặc dù đêm qua tan tiệc quá khuya, hai vợ chồng lục đục mãi, đến hơn 2 giờ sáng mới lên giường. Lên giường rồi cũng chẳng ngủ được ngay, bởi Phan muốn dùng cái giây phút riêng tư bên cạnh Hảo để nói cho Hảo biết về hoàn cảnh đặc biệt của chị em Hậu, lúc ở trại bắt tan mà từ trước tới nay vợ chồng Phan vẫn hiểu lầm giác sự đầu độc của thần Tâm. Cái thái độ và cách cư xử của Hảo đối với Hiên, nhất là với Trường và Judy trong buổi họp mặt bữa kết thúc làm Phan rất buồn và ngượng với khách. Nhưng Phan hết sức thất vọng vì Hảo hoàn toàn dửng dưng trước những lời thuyết phục tha thiết của chồng. Ác cảm của Hảo đối với chị em Hậu, nhất là đối với Hiên rõ ràng đã đi quá xa, không khéo trở lùi lại được nữa. Những lời phân bua của fan Càng như đổ dầu vào lửa Chỉ làm cho Hảo Thủ hiên hơn mà thôi Hảo nhớ lại Lúc trình diễn văn nghệ Có người vì không biết Hảo đã đuổi trường về Nên khi Hảo vừa hát xong bài thứ nhất đã lớn tiếng hỏi Cô hiên đâu? Mỹ hiên đâu? Ra hát đi chứ Chúng tôi chờ từ nãy đến giờ Hảo tái mặt Lúng túng Đưa mắt nhìn quanh khán giả ngồi kín mấy giấy ghế trước mặt, xem chừng gật gù đồng ý với người vừa phát biểu. Lý do là vì khi điện thoại mời khách, fan đã nhắn mạnh Đêm nay là buổi biểu diễn của Hiên. Háo ngượng lắm. Rõ ràng thiên hạ không dành cho nàng sự chú ý như nàng tưởng. Nàng cố chấn tĩnh, suy nghĩ, tìm cách trả lời. Nàng biết Hiên đã bỏ ra ngoài ngay từ lúc trưởng ôm đàn ra cửa và từ đó hiên không quay vào nữa đoán là hiên bị giận mình bỏ sang nhà trường nên hảo nói với mọi người cô em chồng tôi mới từ Việt Nam qua chưa quen nếp sống ở bên này vẫn đang vẫn giữ cái thói quen bất lịch sự ở quê nhà mời khách đến đây rồi bỏ đi chẳng nói với ai lời nào các anh các chị thông cảm vậy cô ấy không hát thì mình hát cho nhau nghe càng vui Phan ngồi lựa đĩa nhạc trên thảm, choáng váng giật mình, vì không ngờ vợ mình có thể chơi chãn đến như thế. Chính Hảo cấm Hiên trình diễn. Chính Hảo công khai. Làm trường xấu hổ phải bỏ về. Thế mà trước đám đông, Hảo lại đổ tiếng xấu cho Hiên. Phan ném tiếng thở dài, làm bộ cúi đầu chăm chú theo dõi danh sách bài ca ghi trên bìa. Một cái laser disc. Bạn bè bên ăn cũng có người Lúc nãy đã chứng kiến câu chuyện diễn ra giữa Hảo và trường bây giờ đưa mắt nhìn ăn chờ đợi một phản ứng nhưng Ph fan muốn giữ hỏa khí ngó xin sang phía tay trái bắt gặp khuôn mặt hết sức phiền não của hậu bên cạnh chắc ăn não này thấy rõ một điều là chị em Hiên chẳng nên nán ở lại đây thêm ngày nào nữa bởi cả hai bên đều phải chịu đựng lẫn nhau Trước mặt anh, Hảo vừa bấm nút Remote Control, lựa một bài hát khác, và tiếp tục chương trình trong không khí vẻ nhạt bất ngờ. Hảo đang hát bài thứ hai thì hiên về. Nàng đẩy cửa, bước nhanh vào, và đi thẳng vào buồng riêng. Khắc, bước theo sau, lẽ sang nhà bếp, lấy ly nước, bưng lên phòng khách. Đứng ở cửa, tựa vai vào vắt, đâm đâm nhìn Hảo làm như say mê thưởng thức tiếng hát của hảo, lòng khắc lâng lân sung sướng như vừa ngấm hơi men, chan hòa một biển ảnh màu hồng của ngưỡng cửa tình yêu vừa thắp sáng, yêu đời, khắc trở nên bao dung, không thấy hảo đáng ghét như lúc ở nhà trường nghe hiên kể về Jody, với thái độ hẹp hỏi của hảo, khắc bước lại bên fan ngồi xuống. Và ghé tay Phan thị thầm Em vừa đưa Hiên Qua nhà ăn trường Phan ngạc nhiên chố mắt hỏi lại Ủa Nó qua nhà ông trường à Khắc xoay người Tìm một chỗ đặt ly nước rồi gật đầu đáp Vâng Nhưng mà về rồi Đang ở trong phòng Hiên qua xin lỗi ăn trường với Jody Phan chớp mắt thở dài không nói gì nữa an thầm cảm ơn sự chú đáo Của cô em họ Thiện cảm Với Hiên càng tăng lên song song với một nỗi bất tức Vì bà vợ quá quắt Anh ngẫm nghĩ một lúc Rồi quay sang đột ngột hỏi Khắc Sao mà Hiên nó lại nhờ cậu đưa đi Cậu quen Hiên hồi nào Mà nó lại nhờ cậu Khắc tự tin đáp Em mới quen thôi Quen hồi chiều lúc nãy này Phan hử một tiếng nhỏ Rồi bất giác mỉm cười Khắc lại thêm Đang đến nhờ anh giới thiệu thì may quá Hiên lại nhờ em cho quá gian Thành ra em đã quen được rồi Nhìn nét mặt khắc Phan thấy lộ rõ vẻ sung sướng Và có phần tự đắc Phan thốt nghĩ đến Jimmy Bội bảo Cậu phải tấn công mạnh vào Tôi xem chừng cậu Có đối thủ lợi hại lắm đấy Khắc cũng đoán là Phan ám chỉ Jimmy Người mà khắc đánh giá rất thấp Chàng toan cất tiếng cãi lại, thì vô tình ngước lên. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hảo đang nhìn chàng. Làm chàng vội đổi nét mặt, trang nghiêm và ngồi xếp bằng ngay ngắn lại. Hảo, khó chịu cũng phải, bởi nàng đang trình diễn, mọi người đều lịch sự im lặng, thì chính chồng nàng lại cứ xì sầm nhỏ to, nói chuyện với khắc. Nàng trừng mắt mấy lần, mà hình như fan cố tình không thèm nhìn. Nên, vẫn tiếp tục thì thầm với khắc Thái độ của chồng Làm cho Hảo tức điên lên Giảm hẳn sự hứng thú Khi biểu diễn Bởi vậy, giết bài ca thứ hai Hảo không buông micro Để gỡ lại nàng Tự giới thiệu thêm một bài nữa Và muốn fan Phải chú ý, nàng ồn ào bảo mọi người Bài này tôi hát Để tặng riêng ông xã tôi Kỷ niệm ngày chúng tôi mới quen nhau. Mọi người vỗ tay ảo ảo và đồng loạt nhìn về phía fan, nhưng fan vẫn không nhếch mép, tiếp tục làm công việc lựa bài và bật máy cho Thiên Hạ hát. Quá nửa đêm khi khách vừa về hết, ảo túm ngay lấy fan, gai gắt, gai gắt, cật vấn cái tội tẩy đình là đã dám nói chuyện khi nàng hát, đứng trong buồng tắm chực tấm gương lớn, hảo vừa rửa mặt, vừa hậm hực bảo: "Anh là chủ nhà, là chồng em mà em hát, anh không thèm nghe thì người ta còn coi em ra cái gì nữa? Mà phải như em hát dở thì chẳng nói làm gì. Bài đó ai cũng phải công nhận là em hát hay. Chính anh Tuấn Bảo, em hát bài đó so với hắn hà chỉ có 9 một 10. Thế mà anh lại cứ chuối đầu và thằng khác mà nói chuyện. Thế là thế nào?" fan bực mình ngắt lại Các em một tuần đàn gãy tay châu Biết gì về em nhạc đâu mà nhận mới xét Nhưng vấn đề không phải là em hát hay Hát dở Mà tại vì lúc đang ăn Anh nhìn ra sân Thấy con Hiên nó leo lên xe Đi với thằng khác Cho nên anh mới hỏi thằng khác xem Nó đưa con Hiên đi đâu Hảo ném vẹt cái khăn vào bồn rửa mặt và gào lớn hơn Nói đâu thì mặc kệ Nó liên quan gì thích anh Đi luôn, cho khuất mắt thì càng tốt. Thế Hảo nặng lời quá, Phan bội bỏ ra ngoài. Dù đang tắn răng dở dàng, anh không muốn tạo thêm cơ hội để Hảo quát tháo giữa đêm khuya. Nhất là nhà Phan tối nay, ngoài chị em Hậu, còn có cả trác được Phan mời ngủ lại. Lúc mọi người chia tay, trác cũng đã ra cửa, định tìm một cái motel nào nằm nghỉ qua đêm. Rồi sáng mai Lên đường xuôi Nam Nhưng Phan rượt theo Giữ Phan lại Vì Anh đoán được Ý muốn của hậu Phan ân cần bảo chắc Nhà rộng có phòng riêng cho anh Anh đừng ngại gì cả Sáng mai Tôi mời anh đi ăn sáng Với hai cô em tôi Rồi anh hãy về Nẻ quá Chắc Mới quay vào, anh ngồi xuống ở quầy bếp, nói chuyện với Hậu khá lâu. mãi đến lúc cả nhà đi ngủ, anh mới vào buồn, về phần than, leo đến giường. Tưởng Hảo đã nguôi giận về cái tội, anh nói chuyện với... Về cái tội anh nói chuyện, lúc Hảo hát, anh liền nhỏ nhẹ nhập đề. Khuyên Hảo nên cắt đứt thiên lạc với thằng Tâm Và đổi cách cư xử Với chị em Hậu Nhưng không ngờ anh vừa mở lời Thì Hảo lại gào lên Khiến anh không dám nói nữa Nhà tuy động Nhưng giữa đêm thanh vắng Thế nào chắc cũng nghe được Anh nằm yên Xoay lưng về phía Hảo và nhắm mắt lại Hảo vẫn chưa buông tha ngay Nàng nói lại nhại lên án phan Và chửi chị em hậu một lúc khá lâu bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng tuôn ra gần hết nàng mới tạm yên tâm kéo tấm chăn đắp lên ngực và từ đó không nói nữa buổi sáng khi ánh nắng tinh mơ vừa hồng lên ngoài cửa sổ phan đã giật mình ngồi dậy đôi mắt ngòn cay nhức nhưng anh không ngủ được nữa anh đón rén bước sang phòng tắm đánh răng rửa mặt Rồi vào bồn, xả nước nóng một lúc khá lâu, cho tỉnh táo. Lúc bước ra nhà bếp, đã thấy Hậu có mặt ở đó. Mùi cà phê bốc lên ngào ngạt. Hương thơm, quyện, căn phòng, nhỏ. Phan vui vẻ hỏi. Cô dậy sớm thế? Hậu rót cà phê cho Phan và nói. Em cũng vừa dậy thôi. Em pha sẵn cà phê cho ăn rồi đấy. Phan. Kéo ghế ngồi Và mỉm cười hỏi lại Cô pha cà phê cho anh hãy cho ông chát Mọi khi anh Có thấy cô dậy Trước anh bao giờ đâu Hôm nay là nổi hứng Pha sẵn cà phê Hậu ngượng ngùng đáp Thì em ra pha cà phê cho cả nhà Em biết ăn hay uống cà phê sớm mà Hậu bưng tắt cà phê Lại bàn cho Phan Rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Phan múc Một muỗng đường và hai muỗng coffee made đổ vào, khoáng nhẹ nhẹ và bảo học. Tối hôm qua, anh định sang xin lỗi ông trường, thì may quá. Hiên, nó lại nhanh chí hơn anh. nó biết anh bận tiếp khách, tên đó tự ý đi thay anh. Bà Hảo thì ẩu quá là mất mặt ông trường. Nhưng cũng may là ông trường cũng dễ tính, cũng không giận. Học gật đầu ngắt lời. Vâng Hiên nó có kể cho em Chẳng phải uống trường dễ tính Mà tại vì ông ấy Cũng đã từng có vợ Nghĩa là dễ thông cảm với anh Phan Uống hấp cà phê đầu tiên rồi hỏi Hiên nó có kể với cô là Nó đi với ai không Hậu Lại gặt đầu Chị em hậu Thì chả giấu nhau việc gì bao giờ Phan bình phẩm Nếu mà nó đết với thằng khác ấy, thì tốt Thằng ấy được lắm Học giỏi mà ngoan Chả biết con Hiến có chịu không Riêng thằng khác Thì nó có vẻ thích lắm đấy Hậu chớp mắt đâm chiêu rồi U tư bày tỏ Nhưng còn Jimmy thì sao Phan thở dài tỏ vẻ hối hận Thằng ấy có ra gì đâu Cả tháng nay thấy nó cứ đi Với Jimmy Anh lo lắm Chỉ sợ nó mê thằng này thì phí đi. Đồng ý là Jimmy mồm mép. Biết cách. Đưa quan hiên đi hát. Nhưng quen thì được. Chứ yêu thì hỏng hậu. Hậu, hậu đứng dậy. Kéo rộng tấm màn cửa sổ cho ánh nắng. Lùa vào để tắt bớt đèn trong nhà bếp theo thói quen tiết kiệm từ Việt Nam. Rồi hậu trở lại chỗ cũ. Đổi đề tài đột ngột hỏi phan. Anh cũng biết là em với con Hiên rất muốn ở lại đây với anh. Nhưng chị Hảo thì không thích. Cứ xem câu chuyện tối hôm qua thì rõ. Chúng em ở lại thì chỉ làm anh khổ tâm thôi. Em đã bàn với con Hiên rồi. Em nói với cả ông Trác nữa. Thôi thì xin anh. Cứ để chúng em dọn ra. Cho em đẹp mọi bài. Phan chống hai kiểu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, kê dưới cằm, đôi mắt u sầu nhìn đã khung cửa sổ rộng sau lưng hậu, ăn im lặng, đồng ý với đề nghị của hậu, dù trong thâm sâu, anh thấy đây là một giải pháp bất đắc dĩ, nhà rộng thanh thang, hai vợ chồng không con cái, họ hàng cũng lại chẳng có ai, chị em hậu là thân nhân gần nhất của fan, nên anh vẫn muốn Hai người ở lại Uống chi Anh vẫn chủ trương rằng Nếu chịu sống chung một thời gian Thì chị em hậu sẽ nhanh chóng dành dụng được một chút vốn ban đầu Trước khi ra ở riêng Đó là phương thức của người Tàu Một căn nhà nhỏ Có khi nhét đến cả chục người sống chen chúc Chịu đựng một hai năm Rồi khi có vốn Mới tắt dần ra mua nhà riêng Nhưng Hảo Không cho phép anh làm như vậy Hảo nhìn hiên Như kẻ nội thủ Như cây gai đâm vào mắt Cần phải nhổ đi càng sớm càng tốt Phan cố gắng thuyết phục Nhưng đã hoàn toàn thua cuộc Sau buổi họp mặt đêm qua Anh cấm nghĩ rất lâu rồi hỏi hậu Hôm nọ cô bảo với anh là cô đã giặt cọc mướn nhà rồi Có gần đây không? Hậu Hạ giọng nhỏ hẳn xuống Và tha thiết nói Gần. Nhưng mà chắc chúng em bỏ không thuê căn nhà đó nữa đâu Em nghĩ kỹ lại rồi Chúng em Muốn sống yên ổn Quên hết mọi chuyện ở Batan, tan Thì cách hay nhất là dọn đi thành phố khác Cứ ở quan thì thế nào Cũng gặp lại thằng Tâm Chị Hảo Ghét chúng em Chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi Một thời gian sau thế nào Chị ấy cũng hết hiểu lầm Mọi chuyện Theo em nghĩ thì cũng sẽ đâu vào đấy Thằng Tâm thì nó mới đáng nói. Anh trai cũng bàn với em như vậy. cho nên có lẽ chúng em phải xin phép anh di chuyển xuống Nam Cali, xuống dưới đấy. vừa xa hẳn thành Tâm, vừa tiện cho Hiên nó làm quen với các trung tâm ban nhạc. dưới ấy lại nhiều phòng trà, và đi hát cũng dễ. đêm hôm qua chị em chúng em đã bàn tính với nhau cả rồi, định sáng hôm nay sẽ thưa chuyện với anh chị. Fan hơi giật mình trước ý kiến mới mẻ của Hậu mà An chưa từng nghĩ đến. Hậu nói có lý, nhưng Phan không tin là vì thằng Tâm mà chị em Hậu muốn bỏ thành phố, An đoán Hậu và Trác đã có tình ý gì với nhau, nên mới rủ nhau đi xây tổ ấm. Và điều này làm An thấy vui hẳn lên, bởi An vốn thương Hậu lẽ loi ở cái tuổi đang dở dang, già thì chưa già mà trẻ Thì cũng không còn trẻ nữa Anh dịu dàng bảo hậu Dĩ nhiên Cô biết Là anh muốn cô và Hiên ở đây với anh Nhưng Cô nói cũng phải quan sát bên cạnh chỉ dẫn cho cô Anh cũng an lòng Chỉ có điều là Hiên Nó mới quen với thằng khác Chẳng lẽ hậu ngắt lời Hiên Nó còn cần phải đi hơn cả em nữa. Xem chừng nó cũng thích cậu khác lắm. Nhưng ở đây làm sao được? Anh chưa biết nhiều về thằng Tâm đâu, mấy tháng này tại anh. Chị thương nó, giúp đỡ nó nên nó còn đóng kịch, chưa lộ ra cái bộ mặt thật của nó đấy. Thả con yên đi đâu cho khuất mắt. Chứ ở đây thì em sợ thằng Tâm nó không buông tha đâu. Quen ai rồi, nó cũng sẽ đến phá cho anh xem. Câu nói của Hậu làm Phan lại xót xa hình dung ra trong trí. Cái cảnh mà Hiên bị thần tâm vùi dập ở trại tạm cư mà ăn cố quên đi. Anh không hề biết rằng chính Hậu mới là nạn nhân chứ không phải là Hiên. Anh hỏi Hậu: "Hôm nay cô đi luôn với ông Trác hay sao?" Hậu vội lắc đầu. Không ạ, anh chắc về trước Rồi chúng em sẽ thu xếp đi sau Em nhờ anh ấy Mướn nhà trước đã Khi nào xong xuôi mọi chuyện Chúng em mới đi Thế nhưng theo em nghĩ thì chắc cũng không lâu đâu Chỉ vài hôm nữa thôi Phan thở dài thành tiếng Rồi bùi ngồi bảo Thôi Thì đành chịu vậy Anh mong chị em cô Qua đây ở với anh Nhưng hoàn cảnh lại phức tạp quá Đành phải xa cô vậy Hậu an ủi Từ đây xuống Santana cũng gần Thỉnh thoảng anh xuống chơi Hoặc em về đây ghé thăm Anh Trác bảo à, Em lái xe chừng à, Hậu Đang nói bỗng ngưng bạch Và quay đầu nghiêng Vì vừa nghe thấy tiếng bước chân khua động Từ phía buồn ngủ của Phan Phảo Mặc đồ ngủ trắng Hoặc chiếc áo tròn Màu hồng bên ngoài nét Mặt mệt mỏi Tiến lại quầy bếp Lấy cà phê Và lặn nhạt bảo phan Anh đi ra mở cửa văn phòng đi Bữa nay Em có hẹn với bà Thân Độ 1-2 giờ Em sẽ ra thẳng ngoài đó Anh coi ngay lại Cái hồ sơ Của tiệm An Đông Ông ấy phone cho em hôm qua Nói là Bị sở thuế audit Anh gọi ông ấy ra văn phòng, chỉ cho ông ấy chuẩn bị các chứng từ để trình sở thuế. Dứt lời, Hảo quay ngay vào buồn để thay quần áo. Than nhìn đồng hồ trên tường, đã thấy hơn 9 giờ, anh đứng dậy và bảo hậu Không biết ông Chác đã dậy chưa? Hay là thế này, bây giờ anh chạy ra văn phòng, mở cửa cho cô thư ký làm việc, rồi anh quay lại đón ông Chác với chị em cô đi ăn sáng. Cô sửa soạn đi Độ chừng hơn 10 giờ thì ăn về Hậu hài lòng Vâng, như vậy cũng được Anh chắc dậy lâu rồi Anh đang nằm đọc báo trong phòng Lúc nãy Anh đi ra đây uống cà phê trước Cả anh kia Còn Hiên Thì để em vào đánh thức Anh cứ lo việc của anh đi Chừng khoảng 10 giờ Là chúng em xong cả Phan đi nhanh vào buồng tắm. Hậu bưng mấy cái tắt lại bồn, rửa sạch, lau khô trước khi úp lên rổ. Từ ngày tá túc ở đây, hậu luôn luôn nằm nhận công việc nấu cơm, rửa chén, hút bụi. Một phần vì thói quen làm việc ở quê nhà. Một phần vì hậu xem những chuyện lật vặt ấy là cách xử sự tế nhị đối với vợ chồng Phan. Thậm chí có hôn, hậu công khai. Chê hậu nấu món ăn dở mà hậu vẫn không giận tiếp tục lăn xả vào bếp phục vụ cả nhà nửa tiếng đồng hồ sau phan vừa lái xe đi thì bà thanh cũng đến đó nào hậu đứng trong bếp nhìn hảo bước xuống thềm thở vào nhẹ nhõm quay vào gõ cửa buồn chát không chờ chắc trả lời hậu xoay nắm cửa nhẹ nhẹ mở hé rồi bước hẳn vào ngồi xuống giường Bao nhiêu năm mang trái tim cằn cỗi, hôm nay Hậu đang súng lại với sự rung động nhẹ nhàng của tình yêu, dù chỉ là thứ tình yêu mang mát mới chớm nở, chưa có gì là chắc chắn. Trác đang nằm buông tờ báo, ngồi bật lên tựa lưng vào vắt, đêm qua anh cũng đã nghĩ nhiều đến Hậu. Rồi từ Hậu, anh lại liên tưởng đến Diệu, người vợ cũ đã hắt thổi anh một cách tàn nhẫn hơn 10 năm về trước. Anh chưa yêu hậu Nhưng anh có nhiều thiện cảm Phát xuất từ lòng thương đối với một người đàn bà Gặp nhiều bước gian chân Hậu nhìn chắc giỏi Hay là em đi với anh luôn bữa nay Em có đồ đạc gì đâu Hai cái ba ly Chất tên xe là xong Ở đây ngày nào Anh thấy nặng nề khó thở quá Chắc cười Liệu thế Cô đã nói chuyện với anh Phan chưa Hậu gật đầu Em nói rồi Em bảo là em đi với anh trác Cô nói thế thì Cũng phát Lại tưởng anh dụ dỗ cô đấy Không Em bảo là chính em dụ dỗ anh Mà em dụ dỗ anh thật Chứ em đâu có nói đùa trác cười hiền hòa Anh tụt xuống giường Không người sỏi giày Hậu lại nói Lát nữa anh Phan Quay về đoán mình đi ăn sáng Chắc chỉ độ nửa giờ nữa thôi Em đề nghị thế này Hay là Anh ở lại với em thêm một ngày nữa Để em có thời giờ thu xếp Rồi sáng mai Anh cho em đi luôn Không quay về căn nhà này nữa Hậu Vừa dứt câu Thì ở bên ngoài có tiếng phôn Đoán là fan gọi về Hậu Vội đứng bật lên Lao ra cửa bếp Nhưng Hiên Đã nhấc điện thoại Ở trong phòng Nàng đang ngồi hộp Chờ phone của khách Thế nhưng hóa ra Người gọi nàng Lại là Jimmy Jimmy chắc thiên Cả ngày hôm qua Đã không cho gã gặp Cũng không nói chuyện với gã Và bây giờ gã Muốn chạy lại ngay Đón Hiên Đi ăn phở Gã mang Cái mồi cổ ra nhữ Hôm qua, anh có nói chuyện với em rồi. Anh mượn được cuốn master tape của anh Trường làm hòa âm sẵn để em tập hát trước khi thu băng. Bây giờ, anh cầm lại cho em nhé. Hậu đã giảm hẳn nỗi háo hức khi nghe Jimmy nhắc đến chuyện thực hiện CD. Nhưng Jimmy vẫn không biết được điều đó, nghĩ đến khác. Hiên, toàn từ chối, nhưng lại sự nhớ ra một chuyện quan trọng. Là phải làm sao tìm cách lấy lại cuốn video Nên Hiên dịu dàng bảo Jimmy Em xin lỗi anh Hôm qua em bận quá Lo công chuyện cho anh Phan Vâng, anh mang cassette lại cho em đi Nhưng mà em vừa Nảy ra ý định Nhờ anh thu video cho em Một bài hát Chẳng hạn như bài Đêm Cô Đơn Để gửi đi các trung tâm làm mẫu cho người ta thấy Em muốn coi lại cái đoạn phim Mà hôm trước Anh Thu cho em ở studio Ngoài bãi biển xem còn thích học Với bài hát đó nữa hay không Nếu không á Thì chắc em nhờ anh Thu lại Nói ngay Lúc ấy em mới sang Mặt mũi còn nhà quê lắm Nếu cần thì Thu lại cho chắc anh à Anh nhớ đem qua cho em coi nhé Nhà đi bắn hết không có ai đâu Jimmy không biết Đó là một âm mưu của Hiên Nên hình hoan đáp Được được Anh mang qua liền Hiên cẩn thận nhắc Anh bỏ ngay cuốn tép vào xe đi Không lại quên Nhớ mang bản chính xem mới rõ nha Jimmy hừ một tiếng rồi đáp Có một copy thôi Làm gì có bản chính với phụ Hiên thở vào mừng rỡ Nàng chỉ sợ Jimmy Sang ra nhiều bản Để cho thiên hạ xem Làm giảm giá trị của mình Lát nữa đây khi Jimmy Mang cuốn video qua Nàng sẽ lý kéo Cắt bỏ ngay Và vứt vào thùng rác Thủ tiêu Mọi hình ảnh sexy Mà nàng đã dại dột, Làm theo lời gã Ngày mới đến Nàng hớn hở bảo gã Ăn qua liền đi Em chờ Thôi bye nhé. Lát nữa gặp hiên gác máy rồi chạy ra nhà bếp tìm hậu.